Khoa sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của chương 1 16. Coi trọng thông tin thương mại Thông tin là một nguồn vốn mềm, ai có được nó, người đó sẽ nắm quyền chủ động Người kinh doanh phải chú trọng nỗ lực mọi phương diện Nắm được thông tin thương mại một cách đầy đủ là một tất yếu dẫn đến thành công Những thương nhân do Thái thông minh đều vô cùng coi trọng điều này Bernard Rush là nhà thực nghiệp nhà chính trị và nhà triết học người Do Thái ở Mỹ nổi tiếng. Năm 20 tuổi, anh đã trở thành triệu phú được nhiều người biết đến. Giống như những người thương nhân Do Thái khác, Bernard Rudd khi mới lập nghiệp cũng trải qua nhiều khó khăn gian khổ. Nhưng vì anh biết đề cao giá trị của thông tin thương mại và có đôi mắt giỏi phát hiện mối quan hệ giữa các sự việc, Khi người khác thấy giữa những sự việc không có liên quan với nhau, nhưng trái lại, Bernard lại có thể phát hiện ra những mối liên hệ tồn tại giữa chúng. Từ đó tìm được cơ hội để phát tài Tối ngày 3 tháng 7 năm 1899 Năm 28 tuổi khi đang ở nhà Bernard nghe được tin từ đài phát thanh Hải quân của chính phủ liên bang đã tiêu diệt hạm đội của Tây Ban Nha tại Santiago Điều này có nghĩa cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Tây Ban Nha vốn nổ ra từ rất lâu đã sắp đến hồi kết thúc Ngày 3 tháng 7 đúng vào Chủ nhật Hôm sau là 4 tháng 7 vào thứ hai. Thông thường, giao dịch chứng khoán không mở phiên vào thứ hai, nhưng những giao dịch tư nhân vẫn diễn ra như thường lệ. Nhờ mối liên tưởng này, Bernard lập tức ý thức được rằng nếu sáng sớm ngày mai đến công ty mua hết cổ phiếu sẽ có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Phương tiện giao thông duy nhất có thể chạy đường dài vào cuối thế kỷ 19 là tàu hỏa, nhưng tàu hỏa lại không chạy ban đêm. Trong tình huống cấp bách này, Bernard thuê luôn cả một chuyến tàu. Tào hỏa lập tức chạy đến văn phòng công ty của anh vào ngay đêm hôm đó. Tào dụ làm ăn này, anh nhiễm nhiên có trong tay một khoản tiền lợi kết xù. Sử dụng thông tin để tìm cơ hội phát tài là biện pháp mà người do Thái thường dùng. Megan Verboon là người do Thái sinh ra ở Bỉ. Một trong hai công ty lương thực lớn nhất thế giới hiện nay mà anh đang kinh doanh chính là tổng công ty lương thực lục địa. Hơn chục thành phố lớn trên thế giới như London, New York, Paris. Tiago, La Banna, Hồng Kông, Sydney, Ottawa, Seoul đều có công ty của anh. Tổng công ty của anh đặt trụ sở ở New York, nhưng anh lại thường xuyên sống tại các biệt thự ở các nước khác trên thế giới. Theo những tài liệu đã được công bố, mỗi năm tổng thu nhập của công ty đạt 2,5 tỷ đô la, tài sản cá nhân của anh cũng gần 1 tỷ đô la, anh trở thành một trong những người giàu có nhất thế giới. Công ty của Forbes chủ yếu kinh doanh lương thực, gia đình anh đã trải qua năm đời kinh doanh lĩnh vực này từ đầu thế kỷ 20. đều là những cửa hàng kinh doanh quy mô nhỏ ở miền Nam nước Bỉ. Trước đó, qua bốn đời kinh doanh liên tiếp, quy mô làm ăn của công ty cũng dần mở rộng. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở Bỉ, đỉnh cao là đạt đến mức doanh nghiệp nhỏ gia dừa. Năm 1944, năm Fabon 29 tuổi, cha anh qua đời, anh kế thừa sản nghiệp và trở thành ông chủ. Sau khi kế thừa sản nghiệp Anh lựa chọn phương pháp kinh doanh không giống với các bậc tuyên bối, dựng dụng sách lược kinh doanh hiện đại, nhanh chóng mở rộng công ty ra khắp mọi nơi trên thế giới. Anh biết rằng sản phẩm lương thực mang tính toàn cầu chỉ có mở rộng thị trường toàn cầu mới có thể không ngừng mở rộng sản nghiệp. Trước tiên, anh thành lập các công ty con ở các nước châu Âu. Sau khi có thực lực, lại tiếp tục tiến quân vào thị trường rộng lớn nhất thế giới là nước Mỹ. Cuối cùng, anh đặt trụ sở chính của công ty tại New York. Đến đầu những năm 80 thế kỷ 20, những công ty con của anh đã có mặt ở khắp các thành phố chủ đạo của Nam châu. Tổng cộng giới hơn 100 công ty, trở thành một công ty lớn xuyên quốc gia tiến tâm lần lẫy. Tổng công ty lương thực lục địa đã phát triển và lớn mạnh nhanh chóng trong vòng hơn 30 năm. Ngoài kỹ thuật kinh doanh cao siêu, Phô còn coi trọng việc nắm bắt những thông tin có liên quan mật thiết đến công việc. Từ khi bắt đầu bước vào kinh doanh xuyên quốc gia, Anh đã coi thông tin là sợi dây tính mạng của doanh nghiệp. Vào thập niên 50 thế kỷ 20, thông tin chủ yếu dựa vào điện báo và điện thoại. Trong khi thời đó, chi phí cho hai hình thức liên lạc này rất đắt đỏ. Forbes không hề tiết tiền. Để kịp thời nắm bắt được những thông tin về tình hình sản xuất, cung ứng và tiêu thụ lương thực ở các nơi, tất cả các chi nhánh công ty của anh đều phổ cập ứng dụng điện thoại và điện báo để duy trì liên lạc với tổng công ty. Sau khi có máy T-LED và máy phát, anh lại đặt mua thiết bị hiện đại mới nhất này. Cho dù anh đi đến bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng đều kịp thời nắm bắt được thông tin và liên lạc được với công ty của mình. Ngoài ra, anh còn tuyển chọn được một đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành nghề để thu thập và phân tích các thông tin tình báo từ các nơi trên thế giới. Căn cứ vào những thông tin tình báo đó, anh đưa quyết sách và kịp thời đưa ra chỉ thị tới các chi nhánh. Anh tuyển dụng những nhân viên tình báo đã về hưu ở khắp các nước để thu thập thông tin cho mình, bao gồm cả những nhân viên tình báo của Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Những thông tin mà họ cung cấp đối với anh rất có giá trị tham khảo. Nếu có được tin một nơi nào đó xảy ra thiên tai, anh sẽ chỉ thị cho các chi nhánh công ty nhanh chóng đến những quốc gia có nguồn lương thực phong phú rồi giàu để thu mua, sau đó bán cho những nơi đó và kiếm được lợi nhuận rất cao. Tháng 6 năm 1973, Nhưng được tin tình báo chủ tịch Liên Xô đến thăm Mỹ, anh đã một mình bay đến địa Trung Hải để đàm phán về vụ mua bán với cục trưởng cục nhập khẩu Liên Xô. Cuối cùng đã đạt được hợp đồng giao dịch mua 1 triệu tấn lương thực. Sự giao có của Phobul bắt đầu từ việc buôn bán lương thực, sau đó mở rộng phạm vi kinh doanh thêm trứng da cầm, thực phẩm đông lạnh, thức ăn gia súc, thực phẩm gia công, sản xuất đồ da. Thậm chí anh còn tuyến quân cả vào ngành tiền tệ và chứng khoán. Bất kể ngành nào, anh cũng đều dùng thông tin làm công cụ để giành được thành công 17. Dự đoán tương lai bằng con mắt nhạy bén Là thương nhân phải có mắt nhìn nhạy bén để dự liệu trước những việc có thể phát sinh trong tương lai Không nên chỉ nhìn những việc trước mắt, mãi mãi đi theo sau người khác Người do Thái biết kiếm tiền nổi tiếng thế giới Nếu bạn lật dở những truyền thuyết thần kỳ về họ, tìm hiểu về phương pháp làm giàu của họ Bạn sẽ hiểu rõ về mưu lượt dùng nhãn quan nghệ bén để dự đoán tương lai của họ. Chúng ta hãy cùng xem Harley người Do Thái ngay từ nhỏ đã bán được đồ uống trong mùa đông giá rét như thế nào nhé. Năm 15-16 tuổi, Harley đến làm cho một đoàn siết thú, phụ trách việc bán đồ ăn vặt trong rạp. Mùa đông giá lạnh, người đến xem không nhiều, người mua đồ ăn càng ít, đặc biệt là đồ uống hầu như không có ai hỏi tới. Harley nghĩ, sao người ta lại không cần đến đồ uống nhỉ? Làm thế nào để họ phải cần đến đồ uống trong mùa đông? Đầu cậu lấy lên một ý nghĩ mới. Cậu liền rau to, đến xem giết thú nào, ai mua một vé sẽ được tặng miễn phí một gối lạc đây. Có chuyện như vậy ư? Mọi người lũ lượt kéo nhau đến, người đến ngày càng nhiều. Họ thấy lạc mới ngon làm sao, ngon hơn lạc bình thường rất nhiều. Nhưng càng ăn thì càng khát nước. Lạc miễn phí tội gì không ăn, nhưng ăn lạc thì phải có nước. Lúc này Hali lập tức mang nước ra bán. Cậu ta lại rao to cho mọi người biết đến đồ uống của mình. Thế là lượng đồ uống cậu bán ra một ngày tương đương với một tháng trước đây. Đây quả là một diệu kế thần kỳ, nếu bạn phân tích một chút, Halley chẳng qua chỉ biết vạch kế hoạch mà thôi. Gắn lạc mạn và vé vào cửa với nhau, tặng miễn phí cho khách vào xem, mục đích để thu hút những người ham rẻ đến, hồng mong bán được nhiều đồ uống. Nghĩ nhiều một chút, nhiều mua một chút, chuẩn bị tốt, lập kế hoạch trước về nhiều mặt. Dạch ra những tình huống có thể xảy ra, cố gắng dùng khía cạnh có lợi cho mình, nghĩ cách khắc phục, bất lợi về mình. Bất kỳ sự việc nào cũng đều có tính hai mặt. Nếu bạn sử dụng hợp lý nó rất hữu dụng, bạn hãy xem nhà triệu phú Do Thái Rockefeller đã vận dụng những chiêu này như thế nào. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi để xem Rockefeller lại vận dụng những chiêu gì nhé. Sau đại chiến thế giới thứ 2 kết thúc, Những nước chiến thắng đã quyết định thành lập một tổ chức chuyên giải quyết sự dụ thế giới, Liên Hợp Quốc. Trụ sở Liên Hợp Quốc đáng lẽ phải đặt ở một thành phố phồn hoa nhất thế giới, nhưng nếu mua đất để xây cao ốc ở những nơi đó thì phải có một khoản tiền rất lớn. Liên Hợp Quốc vừa thành lập nên tiền vốn có hạn, Lãnh đạo các nước phải bàn bạc thương lượng rất nhiều lần về vấn đề này. Được tin này, gia tộc Rockefeller lập tức tuyên bố đồng ý xuất 8,7 triệu đô la để mua một mảnh đất ở New York và tặng vô điều kiện cho Liên Hợp Quốc. Lúc đó, mọi người đều vô cùng kinh ngạc hỏi, bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua một mảnh đất tặng cho Liên Hợp Quốc sẽ được lợi lộc gì? Có khi đầu óc của Rockefeller có vấn đề thật rồi. Thực tế, khi mua mảnh đất tặng cho Liên Hợp Quốc, gia tộc Rockefeller cũng mua luôn toàn bộ giải đất ở các khu vực xung quanh. Sau khi tòa nhà Liên Hợp Quốc xây xong, giá đất khu vực này lập tức tăng giọt. Hiện tại, không ai có thể tính toán được rằng gia tộc Rockefeller đã kiếm được bao nhiêu lần 8,7 triệu đô la từ giải đất ở bên cạnh tòa nhà Liên Hợp Quốc. Rockefeller quả thật rất thông minh và có đầu óc tính toán. Chúng ta thường không đoán được họ có dụng ý gì. Mọi người chỉ hiểu được ý đồ thực sự của họ khi sự việc đã gần đi đến hồi kết. Bạn có thể nghĩ được tình hình phát triển của tương lai xa bao nhiêu, thành công của bạn cũng trải dài bấy nhiêu. 18. Đồ vật gì cũng có thể trở thành sản phẩm hàng hóa. Trong mắt người Do Thái, tất cả mọi thứ đều là sản phẩm hàng hóa, tất cả đều có thể dùng để kiếm tiền. Ngay cả quốc tịch cũng không ngoại lệ, từ đó có thể thấy được tâm kế và sự thông thái của họ trong kinh doanh. Thương nhân Holstein chính là một người giàu có điển hình nhờ giàu quốc tịch. Quốc tịch của Holstein là Les Stanton, nhưng anh không phải sinh ra ở đây. Anh đã dùng tiền để mua quốc tịch này. Tại sao anh phải mua quốc tịch Lestenden? Lestenden là một nước nhỏ nằm ở vùng biên giới giữa Áo và Thụy Sĩ. Dân số chỉ có hai vạn người, diện tích là 157 km vuông. So với các nước khác, nước nhỏ này có một đặc điểm là tuyển thế rất thấp. Đặc điểm này có sức hấp dẫn cực mạnh đối với thương nhân nước ngoài. Để kiếm tiền, nước này đã thực hiện chính sách bán quốc tịch và định giá 70 triệu đồng trên một người. Sau khi có được quốc tịch của quốc gia này, bất luận người có thu nhập bao nhiêu, mỗi năm chỉ phải nộp thuế 100.000 đồng. Nước Lexington đã trở thành một quốc gia lý tưởng cho những người nhiều tiền ở các nước trên thế giới. Họ rất muốn mua quốc tịch của quốc gia này. Tuy nhiên, một nước nhỏ bé không thể dung nạp được quá nhiều người. Việc mua quốc tịch của quốc gia này không phải chuyện dễ. Khó khăn này đã không khuất phục được những người do thái thông minh. Honeston là một trong những thương nhân Do Thái đã mua được quốc tịch Lestanton. Anh đặt trụ sở chính của công ty tại Lestanton, nhưng văn phòng lại ở New York. Kiếm tiền ở Mỹ, nhưng anh không phải nộp các khoản thuế phức tạp cho chính phủ Mỹ, mỗi năm chỉ cần nộp cho Lestanton 100.000 đồng là đủ. Anh trở thành người trốn thuế hợp pháp, giảm được thuế, càng thu được nhiều lợi nhuận. Công ty của Honeston là công ty hóa đơn, dựa vào mua bán hóa đơn để kiếm 10% lợi nhuận. Phòng làm việc của anh chỉ có một giám đốc và một nữ nhân viên đánh máy. Công việc hàng ngày của nhân viên đánh máy là soạn thảo những đơn đề nghị và hóa đơn gửi đến cho các công ty trang phục và đồ trang sức ở khắp nơi trên thế giới. Trên thực tế, công ty của anh là công ty đại lý của công ty Warruski, bản thân của anh là một nhà đại lý tiêu thụ. Dale Swarruski là một gia tộc nổi tiếng ở Áo. Công ty của họ qua nhiều thế hệ đều sản xuất thủy tinh làm đồ trang sức giả kim cương. Ban đầu Hornetson đã quan tâm đến công ty này. Do thời cơ chưa đến, anh đành phải nhẫn nại chờ đợi. Trong đại chiến thế giới thứ hai, công ty Swarovski vì sợ uy lực của quân Đức buộc phải chế tạo kính diễn dọng cho họ. Chiến tranh kết thúc, quân Pháp quyết định thu hồi công ty này. Khi đó, Hornetson đang mang quốc tịch Mỹ. Sau khi biết được chuyện này, anh lập tức tiến hành đàm phán với công ty Daniel Swarovski. Tôi có thể thương lượng với quân Pháp để không tịch thu công ty của ông. Sau khi sự việc thành công, xin hãy chuyển quyền đại lý của công ty cho tôi. Đến khi nào tôi chết, hợp đồng này sẽ chấm dứt. Vậy quý công ty có ý kiến thế nào? Công ty Squarishky cực kỳ ác cảm với những điều kiện mà anh chàng do Thái Láo Cá đưa ra. Họ nổi giận đùng đùng, nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, vì lợi ích của bản thân, họ đành phải thỏa hiệp. Vì muốn giữ được lợi ích khổng lồ của công ty, nên họ đã chấp nhận toàn bộ điều kiện của anh. Đối với quân Pháp Hornetson lợi dụng triệt để thế mạnh của Mỹ để trướng áp quân Pháp. Anh đến gặp bộ tư lệnh quân Pháp, trịnh trọng đưa ra đề nghị. Tôi là Hornetson, người Mỹ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, công ty Swarovski đã trở thành tài sản của tôi. Mong quân Pháp không thu hồi công ty này. Quân Pháp không có đồng tỉnh gì bởi Hornetson đã là chủ nhân của công ty Swarovski. Tài sản của công ty đã thuộc sở hữu của người Mỹ. Quân Pháp đành phải chấp nhận lời thỉnh cầu của Hornetson từ bỏ ý định thu hồi công ty Squarikey, công ty của người Mỹ, đương nhiên nước Pháp không thể tịch thu. Trào dụ làm ăn này, không mất một đồng vốn, Honiston đã thiết lập được công ty đại lý tiêu thụ của công ty Squarikey, kiếm được một khoản lợi nhuận kết sự. Sự giàu có của Honiston là do quốc tịch mang lại. Ban đầu, anh lấy quốc tịch Mỹ làm vốn để phát tài, sau đó dựa vào quốc tịch Lestanton để trốn một khoản thuế lớn, từ đó kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ cần chú ý quan sát, khiếu léo làm kinh doanh, việc làm ăn sẽ thuận lợi và tiền bạc sẽ giàu tuổi bằng. Trong con mắt người Do Thái, để kiếm được tiền, họ có thể làm mọi thứ ngoại trừ việt phạm pháp và vi phạm hợp đồng. Làm ăn là làm ăn. Câu nói này giúp những thương nhân Do Thái khi bắt tay vào kinh doanh xóa bỏ hết những trở ngại về tình cảm và sự trói buộc của vi phạm đạo đức. 19. Mở rộng tầm mắt, khai thác thị trường toàn cầu Là thương nhân phải biết áp dụng tất cả những biện pháp có thể để không ngừng phát triển và mở rộng sự nghiệp của mình. Nhiều người Do Thái khi kinh doanh, sau khi đặt nền móng và phát triển sự nghiệp trong nước, thường nhanh chóng mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Họ không cam chịu trong phạm vi nhỏ hẹp, luôn muốn hướng tầm mắt vào thế giới xa xôi hơn. Đây chính là mưu lược làm giàu của họ. BED nổi tiếng là một công ty xây dựng lớn tầm cỡ quốc tế, nhưng thực tế nó chỉ là một doanh nghiệp tư nhân. Công ty này đã có lịch sử 100 năm do một di dân do Thái người Đức tên là Wallenbeth sáng lập vào năm 1898. Khi mới sáng lập, công ty Beth chỉ làm những công việc sửa chữa công trình. Do chưa có vốn, công ty chỉ có một căn phòng nhỏ hơn 10 mét vuông, nhân công cũng chỉ hơn chục người. Trải qua hơn 60 năm kinh doanh, công ty Beth đã có sự phát triển nhất định. Từ sửa chữa công trình đã phát triển đến xây dựng những công trình tương đối lớn. Trở thành doanh nghiệp xây dựng hạng nhỏ và vừa công ty này bắt đầu phát triển nhanh chóng vào thập niên 60 thế kỷ 20. Năm 1960, cháu của Wallenbeth là Stephen Beth đảm nhận chức vụ tổng giám đốc công ty. Khi đó anh mới 35 tuổi. Anh là người có tri thức và quyết đoán. Nhậm chức không lâu, anh tiến hành cải cách toàn diện về phương châm kinh doanh và biện pháp quản lý công ty. Sau vài năm, diện mạo của công ty đã thay đổi hẳn từ một công ty hạng nhỏ đã trở thành một doanh nghiệp lớn trên thị trường Mỹ. Năm 1973, Stephen Best đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này. Dưới sự quản lý trực tiếp của Anh, công ty nhanh chóng trở thành một công ty xuyên quốc gia và trở thành một doanh nghiệp mũi nhọn trong ngành xây dựng công trình thế giới. Phương pháp tư duy để phát triển sự nghiệp của Stephen Best đã thể hiện rõ sự khác biệt đối với các bậc tiền bối. Sau khi sự nghiệp phát triển vững chắc ở trong nước, Anh nhanh chóng phát triển và mở rộng công ty ra toàn cầu. Trước tiên, anh nhằm vào Ả Rập. Vào những năm 70 của thế kỷ 20, các nước Ả Rập bắt đầu khai thác dầu mỏ với số lượng lớn. Ở đó, có rất nhiều công trình lớn cần phải xây dựng. Anh Đích Thân dẫn một đoàn chuyên gia và nhân viên có liên quan đến đây để tiến hành đàm phán giao dịch và đã thành công mỹ mãn. Vào năm 1974, công ty anh đã thiết kế và xây dựng một sân bay cho thủ đô Ả Rập Seawood. Nguyên chi phí thiết kế đã lên đến 100 triệu đô la. Năm 1976, xây dựng công trình khí ga thiên nhiên ở Algeria. Thu nhập của công ty đã vượt quá 100 triệu đô la. Năm 1976, xây dựng và quản lý cảng cá Jubail ở Dịnh Ba Tư trong biên giới Ả Rập Xê Út. Hai công trình này đã giúp công ty BES tăng thêm thu nhập hơn 900 triệu đô la. Năm 1978, Công ty lại nhận xây dựng sân bay quốc tế ở Ả Rập Xê Út và khai thác một mỏ dầu ở vùng Sahara thuộc Algeria. Thu nhập từ hai công trình này lên tới 260 triệu đô la. Năm 1979, công ty lại nhận thầu thiết kế và xây dựng một nhà máy phát điện công suất 90 triệu kilowatt ở Cairo, Ai Cập, trị giá 600 triệu đô la. Ngoài ra, công ty còn nhận thầu các công trình lớn hơn như xây dựng thành phố công nghiệp mới với dân số 300.000 người ở Ả Rập Xê Út trong khoảng thời gian 20 năm trị giá 20 tỷ đô la Sau khi chiếm ưu thế tuyệt đối trong thị trường xây dựng ở Ả Rập Xê Út Stephen lại hướng mục tiêu phát triển sang khu vực Thái Bình Dương và ra toàn cầu Bắt đầu từ thập niên 80 của thế kỷ 20 Trước hết, Anh nhận thầu những công trình xây dựng ở các nước có nền công nghiệp mới phát triển như Indonesia, Malaysia và tiếp tục phát triển sang Đài Loan, Trung Quốc Hiện nay, doanh số kinh doanh của công Tibet ở trong nước chiếm khoảng 50% ở Trung Đông chiếm 15% khu vực Thái Bình Dương chiếm 15% và các nơi khác trên thế giới khoảng 20%. Sau này, Stephen đã mở rộng thêm nghiệp vụ của công ty, đa nguyên hóa chiến thuật và chiến lược kinh doanh. Ngoài việc nhận thầu xây dựng công trình, công ty còn tự xây dựng các công ty như công ty điện lực BES, công ty dầu mỏ BES, công ty khai thác quặng và khoáng sản BES. Những công ty này doanh số hàng năm cũng đạt hơn 3 tỷ đô la. Dưới sự lãnh đạo của Stephen BES, Công ty BES đã trở thành một công ty xây dựng xuyên quốc gia và nổi tiếng trên toàn thế giới. Khói mời các bạn tiếp tục theo dõi cách kiếm tiền của người Do Thái trong phần tiếp theo của chương 1. 20. Kiếm tiền là mục đích duy nhất Người Do Thái nhận thức sâu sắc được giá trị của đồng tiền, nên thương nhân Do Thái khi đầu cơ họ thường không có chút tình cảm nào với những thứ có thể lợi dụng được. Chỉ cần là những việc có lợi và không phạm pháp, Họ hoàn toàn không phải suy nghĩ đắn đo nhiều. Mục đích của họ là kiếm tiền. Tính ngưỡng của họ chính là làm ăn và có được lợi nhuận nhiều nhất. Trong lịch sử làm ăn, họ thích câu nói cửa miệng, đừng hỏi xuất xứ của đồng tiền. Trên thực tế, điều này dạy cho người ta biết phải tìm trăm phương ngàn kế để tạo ra và thích lũy của cải. Trong một buổi diễn thuyết trước công chúng, để chứng minh bất kỳ lúc nào cũng phải tôn trọng bản thân, một người Do Thái đã rút ra tờ 20 đô la và giơ cao lên nói, Nhìn xem, đây là 20 đô la mới toanh, ai muốn có nào? Kết quả, tất cả mọi người đều giơ tay. Sau đó, anh giò tờ tiền giấy này trong tay, khiến nó trở nên nhăn nhúm, anh ta tiếp tục hỏi: "Bây giờ có ai còn muốn 20 đô la này không?" Tất cả mọi người vẫn giơ tay. Anh ta liền giứt tờ tiền xuống đất và giảm chân lên, khiến nó vừa bẩn vừa nát. Sau đó, anh ta cầm lên và lại hỏi: "Bây giờ còn ai muốn nữa không?" Kết quả vẫn là tất cả mọi người đều giơ tay. Thế là anh ta nói, Thưa các bạn, tiền trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vẫn là tiền. Cho dù tiền có bị gấp, bị giẫm đạp lên, giá trị của nó vẫn không hề thay đổi. Nó vẫn có thể tiêu được trong các cửa hàng. Tại sao tờ tiền giấy đã bị người duyễn thuyết đó giò nát và giẫm đạp lên mà vẫn có người muốn lấy? Bởi tiền vẫn là tiền, tiền không có sự cao thấp sang hèn. Giá trị của tiền không thay đổi dù gặp phải sự đối đãi như thế nào. Người Do Thái quan niệm như vậy, Họ không ngại những vụ làm ăn nhỏ lẻ, ngay cả những vụ làm ăn nhỏ nhất, họ cũng không bỏ qua. Tiền là tiêu chí đánh giá mức độ giàu có về vật chất của con người. Bản thân nó không tồn tại sự sang hèn. Quan niệm kiếm tiền của người Do Thái không giống với quan niệm truyền thống của nhiều dân tộc trên thế giới. Họ không quan niệm làm nghề kéo xe, nghề khương vác là thấp hèn. Làm giám đốc, làm ông chủ mới là cao quý. Tiền trong túi ai cũng đều là tiền cả. Khi kiếm tiền, người do Thái không bao giờ cảm thấy tiền là thấp hèn hay cao quý. Họ không bao giờ cảm thấy hổ thẹn vì mình theo đuổi những nghề nghiệp thấp kém. Chính vì giữ tâm trạng bình thường trước đồng tiền, thậm chí người do Thái còn coi tiền giống như một hòn đá, một tờ giấy. Họ không bao giờ coi tiền là quỷ thần, không phân biệt tiền sạch hay tiền bẩn. Trong lòng họ, tiền chỉ là tiền. Vì thế, họ dùng hết tài trí và công sức để kiếm tiền. Nhưng khi mất tiền, Họ cũng không đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Chính tâm trạng bình thản này khiến người Do Thái dẫn giữ được phong độ rất bình tĩnh trong thương trường đầy cam go, nhờ vậy mà luôn giành được thắng lợi. Quan niệm của người Do Thái về tiền có điểm riêng biệt. Đặc biệt là thương nhân Do Thái, họ không giống như các dân tộc và quốc gia khác, phân biệt rõ tiền sạch và tiền không sạch. Họ tin rằng tiền kiếm được qua làm ăn kinh doanh bất kể là tiền cho người nông dân kiếm được nhờ bán các sản phẩm nông sản hay tiền kiếm được nhờ cờ bạc, tiền do phần tử tri thức kiếm được nhờ lao động trái ớt đều giống nhau, đều bình đẳng, tiền không phân biệt cao thấp, sang hèn. Một người do thái di cư bắt đầu bằng nghề làm thuê, dùng chút tiền dành dụm ít ỏi để làm vốn kinh doanh. Do mở rộng làm ăn, anh cần có vốn luân chuyển. Bắt đắc dĩ anh phải vay tiền ngân hàng. Trong thực tiễn của mình, anh phát hiện ra rằng cái giá để vay tiền của người khác thực sự rất cao, không chênh lệch mấy so với lợi nhuận kiếm được từ kinh doanh. Anh nghĩ, mình nhất giả kinh doanh, hoàn toàn là làm công cho ngân hàng mà rủi ro còn lớn hơn ngân hàng, chẳng thà tự mình chuyển sang nghề cho vay lấy lãi. Vài năm sau, anh bắt đầu nghề cho vay lãi. Một mặt anh duy trì kinh doanh nhỏ, mà khác anh rút ra một phần vốn để cho những người đang cần tiền gấp vay. Ngoài ra, anh còn vay một khoản tiền từ ngân hàng với lãi suất thấp để cho người khác vay với lãi suất cao hơn. Từ đó, anh kiếm được khoản trên lệch đáng kể. Có những nhà doanh nghiệp hoặc cá nhân thậm chí chấp nhận vay với mức lãi 20% trên tháng. Như vậy, với 100 đô la cho vay trong một năm, anh có thể thu về 240%. Kiểu đầu tư này còn kiếm được nhiều tiền hơn so với việc buôn bán thông thường. Trong hoạt động kinh doanh của người Do Thái Có một đặc điểm xem ra rất đơn giản nhưng khó thực hiện. Họ luôn coi khách hàng là bạn nghề chứ không hề có chút thành kiến hay phân biệt gì. Nếu vì thành kiến mà làm hỏng các dù làm ăn có thể kiếm được tiền điều đó thật không đáng. Trong lịch sử dân tộc, người do Thái phải tảng cư ở khắp nơi trên thế giới. Họ coi người các nước khác là đồng bào. Bất luận sống ở Washington, Moscow hay London, người do Thái đều luôn duy trì mối liên hệ mật thiết với nhau. Để kiếm tiền, bất kỳ ai cũng phải phá bỏ những thành kiến vốn có. Người Do Thái không hề phân biệt đối tượng kiếm tiền. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, họ sẵn sàng làm. Trong đầu người Do Thái, khi tiến hành giao dịch, bất luận bạn là người nước nào, chỉ cần vụ giao dịch này có thể đem lại cho họ lợi nhuận họ sẵn sàng hợp tác. Trong quan niệm của người Do Thái, bất kể là người Anh, người Đức, người Pháp hay người Italia, nhất loạt đều được gọi là người nước ngoài. Để kiếm tiền, bất kể bạn là người nước nào, chủ trương theo chủ nghĩa nào, tín ngưỡng ra sao đều là đối tượng giao dịch của họ. Họ không bao giờ bỏ qua dụ làm ăn có thể kiếm được nhiều tiền chỉ vì đối phương là người theo tôn giáo khác hay là người da đen. Tiền không có quốc tịch, kiếm tiền không phân biệt quốc tịch, như vậy sẽ hạn chế các phương pháp kiếm tiền. Người Do Thái thông minh sớm nhận thức được điều này, bởi dân tộc họ rất đoàn kết, thường kết hợp lại để cùng nhau kiếm tiền của người nước ngoài. Đây chính là nguyên nhân thành công của họ. Do nguyên nhân lịch sử đặc thù, người Do Thái đã mất quê hương, lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Quốc tịch là không tồn tại với người Do Thái. Họ không hề coi trọng khái niệm chính trị, chỉ xem trọng đối tác có đáng tin cậy hay không. Người Do Thái làm ăn cả với người Nga và người Mỹ. Đồng rúp cũng là tiền, đồng đô la cũng là tiền. Bởi vậy trong làm ăn, quốc tịch và chính trị đều không phải là vấn đề quan trọng nhất. Nó chỉ nhắc nhở người ta phải tuân thủ các phương thức và phương pháp khác nhau khi kinh doanh mà thôi. Người Do Thái cho rằng tiền không có tính chất. Cái gọi là tính chất chính là chủ quan của con người tự áp đặt cho đồng tiền. Nếu nói tiền là tội ác trong tay kẻ ác, khi người lương thiện kiếm lại được, tiền trở thành tiền lương thiện sao? Do không quan tâm đến gốc gác của đồng tiền, nên tư tưởng của người Do Thái là hoàn toàn tự do, không hề chịu sự trói buộc của quan niệm thế lực. Trong mắt họ, việc làm ăn nào cũng có thể làm được, tiền gì cũng có thể kiếm được, cho dù bán quan tài cũng có thể kiếm được tiền. Không cần thiết phải suy nghĩ về quá nhiều thứ. Là một thương nhân, nhiệm vụ của anh ta là kiếm tiền, còn mọi thứ khác chẳng qua đều là công cụ và thủ đoạn để kiếm tiền mà thôi. 21. Dùng đầu óc thông minh để kiếm tiền Người do thái cho rằng, nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với người giàu có, sẽ có cơ hội trở thành người giàu có. Sự thật, có tư duy của một người giàu, học tập kinh nghiệm của người giàu, dù giảm nhau họ, bạn sẽ có được nhiều gợi ý và cơ hội để phát tài. Nếu bạn ở bên cạnh những người nghèo, ngoài việc học được cách tiết kiệm ra, bạn không được gì cả. Cái nghèo của người nghèo không chỉ là vì họ không có tiền, căn bản họ thiếu đầu óc kiếm tiền sự giàu có của người giàu không chỉ là gì trong tay họ có nhiều củ cải mà do họ có đầu óc để kiếm được những củ cải đó. Có một triệu phú và một người nghèo ở gần nhau. Người nghèo nọ thấy cuộc sống của người giàu kia thật tiện nghi và sung sướng. Thế là anh ta nói với người giàu: "Tôi bằng lòng làm công công trong nhà anh 3 năm, nhưng anh phải đảm bảo cho tôi ăn no và có chỗ cho tôi ngủ." Người giàu cảm thấy đây là một việc tốt đẹp hiếm thấy, lập tức đồng ý. Ba năm sau hết hạn làm việc. Người nghèo rời khỏi nhà người giàu. Mười năm nữa lại trôi qua, người nghèo giàu trước đã trở nên vô cùng giàu có, thậm chí còn sung túc hơn cả anh nhà giàu trước đây. Người giàu thấy vậy liền nói với người nghèo năm xưa rằng Tôi tình nguyện chi 100.000 đô la để mua kinh nghiệm làm giàu của anh. Người nghèo năm xưa cười ha hả đáp Ngày trước tôi đã dùng kinh nghiệm học được từ ông để kiếm tiền. Ngay ông lại dùng tiền để mua lại kinh nghiệm của tôi ư. Chỉ mất 3 năm làm thuê. Anh người nghèo năm xưa đã học được kinh nghiệm làm giàu từ ông chủ. Thế là anh đã có được rất nhiều của cải, trở thành một người giàu có hơn cả người giàu có năm xưa. Người giàu nọ cũng hiểu rõ nguyên nhân khiến cho người nghèo bỗng trở nên giàu có. Vì người nghèo đó giờ đã có nhiều kinh nghiệm hơn anh. Cuối cùng, anh ta cũng đành phải móc tiền ra để mua lại kinh nghiệm của người đó. Nếu muốn giàu có, bạn phải học tập người giàu. Chỉ có học tập, bạn mới biết được kinh nghiệm làm giàu của họ. Mẹ của Thân là một người do Thái không may qua đời, để lại cho anh và anh trai con một cửa hàng nghèo nàn. Với số vốn ít ỏi, cửa hàng đơn sơ của hai anh em chỉ bán những thực phẩm như đồ hộp và nước có ga. Một năm gấp nhặt lại cũng không được bao nhiêu. Không cam tâm với hoàn cảnh khốn khó, hai anh em quyết chí tìm cơ hội làm giàu. Một lần, Khan hỏi em, tại sao là những cửa hàng giống nhau mà có người kiếm được tiền, có người lại chịu lỗ vốn nhỉ? Thân nói, em cảm thấy trong kinh doanh có bí quyết gì đó. Nếu kinh doanh tốt, thì kinh doanh nhỏ cũng có thể kiếm được tiền. Bí quyết kinh doanh nằm ở đâu? Thế là hai anh em tranh quyết định đến mọi ngóc ngách phố phường để tìm hiểu. Một hôm, họ đến một cửa hàng buôn bán, khách ra vào tấp nập, vì kinh doanh của cửa hàng rất tốt. Điều này thu hút sự chú ý của hai anh em. Họ bước đến bên cạnh cửa hàng, nhìn thấy ngoài cửa có một tấm bảng thông báo màu đỏ. Tất cả khách hàng. Xin hãy giữ lại hóa đơn mua hàng. Đến cuối năm, dựa vào những hóa đơn này, cửa hàng sẽ tính chiết khấu 3% trên tổng giá trị của hóa đơn. Sau khi nhìn kỹ tấm bảng thông báo, cuối cùng hai anh em đã hiểu ra nguyên nhân kinh doanh hưng thịnh của cửa hàng này. Thì ra khách hàng muốn được mua hàng giảm giá 3% vào cuối năm. Hai anh em trở về cửa hàng của mình, lập tức dán thông báo. Bắt đầu từ ngày hôm nay, toàn bộ sản phẩm của cửa hàng giảm giá 3%. Đảm bảo sản phẩm của cửa hàng chúng tôi có giá rẻ nhất toàn thành phố. Nếu không mua được với giá rẻ nhất toàn thành phố, xin hãy đến cửa hàng chúng tôi để tìm lại mức giá trên lệch và sẽ có thưởng. Thực tế, họ không chỉ mượn biện pháp giảm giá 3%, mà còn đưa mức chiết khấu 3% vào thời điểm hiện tại. Ngoài ra còn thêm vào ưu thế giá rẻ nhất toàn thành phố. Thế là cửa hàng nhanh chóng thu hút được khách hàng, việc kinh doanh rất tốt. Về sau, họ còn phát triển ra rất nhiều cửa hàng chi nhánh khác. Người Do Thái cho rằng giá trị của bạn là bộ óc chứ không phải bàn tay. Họ đã dựa vào bộ óc để làm giàu, trong khi nhiều dân tộc khác lại chỉ dựa vào bàn tay. Khi kinh doanh, người Do Thái thường tỏ ra vô cùng nhẹ nhỡm, không hề lao lúng nhưng kỳ thực họ đều đang suy nghĩ. Người Do Thái quan niệm, tiền có thể kiếm được chỉ tiếc là túi bàn quá nhỏ. Nếu tư duy của bạn đủ lớn, túi tiền của bạn cũng sẽ to dần. Họ làm kinh doanh vô cùng sáng suốt. Thông thường họ đều dùng bộ óc thông minh của mình để tạo ra những biện pháp kiếm tiền tuyệt diệu. Nguyên tắc trong kinh doanh của người do thái là thương nhân. Nhiệm vụ của anh ta là tìm cách để vạch ra kế hoạch kinh doanh hợp lý. Những việc còn lại hãy để người khác làm, còn mình chỉ đợi kiếm tiền là đủ. 22. Học cách dùng nguồn tài nguyên của người khác. Tất cả đều có thể vay mượn được. Mượn vốn, mượn kỹ thuật, mượn nhân tài. Thế giới này đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả những nguồn tài nguyên mà bạn cần. Việc bạn cần làm là thu thập chúng lại, dùng trí tuệ để tổ hợp chúng lại một cách hữu cơ, làm cho chúng có lợi cho mình. Đây chính là phương pháp tư duy của người Do Thái. Từ lịch sử lập nghiệp của những người Do Thái giàu có, có thể phát hiện ra rằng, họ trở thành những người giàu có tiếng tâm lần lẫy chỉ trong vòng 20 hoặc 30 năm. Tốc độ làm giàu nhanh chóng của họ thật đáng khâm phục người do thái nổi tiếng Houston từ khi bị buộc rời khỏi gia đình đến khi trở thành một người giàu có với tài sản kết thù hơn 570 triệu đô la chỉ mất 17 năm bí quyết làm giàu của ông là biết dùng tài nguyên của người khác để kinh doanh sau khi nhờ giàu tài nguyên này ông không ngừng biến nó thành những tài nguyên mới thuộc sở hữu của mình cuối cùng trở thành một tỷ phú khi còn nhỏ Houston đặc biệt thích làm giàu nhưng chưa tìm được cơ hội một hôm khi đang đi trên đường phố Anh đột nhiên phát hiện ra ở khu thương mại phùng Hoa Ulysses chỉ có một khách sạn duy nhất. Anh nghĩ nếu mình xây một khách sạn cao cấp ở đây, việc làm ăn nhất định sẽ phát đạt. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, anh cảm thấy mảnh đất ở chỗ rẻ của con phố thương mại Dallas là thích hợp nhất. Anh lập tức điều tra chủ nhân của miếng đất đó là La Demis và đi trao đổi đàm phán. La Demis chính thức ra giá bán 300.000 đô la, đây quả là một số tiền lớn đối với Houston. Houston chưa gọi đưa ra quyết định gì? Sau khi trở về, anh mời một kỹ sư thiết kế xây dựng và một nhà đánh giá bất động sản tính toán chi phí xây dựng khách sạn. Sau khi được biết số tiền chi phí là 1 triệu đô la, anh cảm thấy việc xây dựng này thật hoang đường, bởi lúc này trong tay Houston chỉ có 5000 đô la. Để có lượng vốn nhiều hơn, Houston quyết chí dùng số tiền 5000 đô la làm vốn quay vòng. Sau một thời gian ngắn kinh doanh khách sạn, anh đã làm tăng nguồn vốn trong tay lên 50000 đô la. Anh tìm một người bạn, mời anh ta cùng bỏ vốn đầu tư. Hai người gặp lại được 100.000 đô la, bắt đầu thực hiện ý tưởng xây dựng khách sạn mà trước đó Houston đã nhắm tới. Houston tìm gặp lại ông Vladimir để ký thỏa thuận mua đất, đồng ý giới phí chuyển nhượng là 300.000 đô la. Tuy nhiên, trong khi Vladimir đợi anh trả tiền theo thỏa thuận, Houston lại nói, Tôi muốn mua đất của ông và muốn xây dựng một khách sạn lớn tại khu vực này, nhưng tiền của tôi chỉ có thể xây một khách sạn bình thường thôi. Bây giờ, tôi không muốn mua đất mà chỉ muốn thuê đất của ông thôi. Vladimir nội cáo, anh ta tỏ ý không muốn hợp tác với Houston. Nhưng Houston vô cùng thành thật nói, nếu tôi thuê đất của ông, thời gian thuê là 100 năm, trả tiền theo quý. Mỗi năm tiền thuê là 30.000 đô la. Trong khi đó, ông vẫn được quyền sở hữu mảnh đất này. Nếu tôi không muốn trả tiền theo đúng kỳ hạn, ông có thể thu hồi lại đất và khách sạn mà tôi xây trên đó. Nghe xong, Vladimir liền chuyển giận thành vui. Ông ta thầm nhẫm tính, trên đời này lại có chuyện tốt đẹp như vậy. Tuy không có phí chuyển nhượng đất 300.000 đô la, nhưng tương lai lại có thể thu được 2,7 triệu đô la và vẫn có quyền sở hữu mảnh đất, lại còn có khả năng được cả khách sạn trên mảnh đất đó nữa. Thế là vụ giao dịch mới được ký kết. Trong năm đầu tiên, Houston chỉ cần bỏ ra 30.000 đô la trả cho Ladimu mà không cần phải trả số tiền kết xụ 300.000 đô la. Có nghĩa là anh chỉ cần bỏ ra 30.000 đô la đã có quyền sở hữu mảnh đất mà đáng lẽ phải mất 300.000 đô la. Như vậy, anh đã tiết kiệm được 270.000 đô la. Tuy nhiên, tính đến khoảng 1 triệu đô la xây dựng khách sạn quả là một vấn đề lớn. Sau khi tính toán, Houston lại tìm Vladimir nói, Tôi muốn dùng mảnh đất này để thế chấp vay tiền, mong ông đồng ý. Vladimir vô cùng tức giận nhưng không còn cách nào khác vì hợp đồng đã ký rồi. Thế là Houston đã dùng quyền sử dụng đất để vay ngân hàng được 300.000 đô la, thêm vào số tiền còn lại 70.000 đô la để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng. Tuy nhiên, số tiền này so với 1 triệu tiền chi phí xây dựng còn cách xa rất nhiều. Anh liền tìm đến một nhà khai thác đất đai, mời anh ta cùng đầu tư khai thác khách sạn này. Người này quyết định đầu tư vào công trình 200.000 đô la, như vậy số vốn của Houston đã tăng lên 570.000 đô la. Tháng 5 năm 1924. Khách sạn Houston đã khởi công xây dựng trong tình trạng vốn đầu tư không thiếu hụt quá nhiều, nhưng khi khách sạn xây dựng được một nửa, toàn bộ số vốn ban đầu đã bị dùng hết. Houston lại rơi vào khó khăn, anh lại tìm đến ông Vladimir, thành thật nói về khó khăn tài chính của mình và hy vọng ông ta góp vốn kinh doanh. Houston nói, khi xây dựng xong, ông sẽ có quyền sở hữu khách sạn này, nhưng ông nên cho tôi thuê để kinh doanh, mỗi năm tiền thuê tôi trả cho ông sẽ không dưới 100.000 đô la. Bây giờ Vladimir đã cởi lên lưng hổ, không thể xuống được nữa. Nếu ông không đồng ý, chẳng những không lấy được tiền của Houston mà tiền của bản thân ông cũng mất sạch. Điều quan trọng hơn, bản thân ông cũng không bị thiệt. Tây khách sạn Houston, cả đất và khách sạn đều là của ông. Mỗi năm còn có thu nhập 100.000 đô la tiền cho thuê. Cuối cùng, ông đã đồng ý bỏ tiền ra để hoàn thành nốt phần còn lại của công trình. Tháng 9 năm 1925, khách sạn Houston bắt đầu đi vào kinh doanh. Cuộc đời của Houston bắt đầu bước vào thời kỳ huy hoàng. Houston đã dùng phương pháp vay mượn tiền của người khác để hoàn thành kế hoạch dĩ đại của mình chỉ trong vòng 2 năm. Không thể không nói, anh quả là một cao thủ giỏi lợi dụng tài nguyên của người khác. Kỳ thực biện pháp này vô cùng đơn giản. Tìm một người có thực lực, sau đó tìm mọi cách để cho lợi ích của mình và lợi ích của ông ta gắn liền với nhau, khiến cho mỗi lời đó trở thành một thể hợp nhất không thể phân tách cuối cùng ông ta buộc phải giúp mình thực hiện mục tiêu đề ra. Người do Thái có câu ngụ ngôn rất chi lý. Khi không có tiền mua giày, bạn có thể mượn giày của người khác. Như vậy sẽ giúp mình đi nhanh hơn. Chúng ta vừa biết được hai cách kiếm tiền của người do Thái là dùng đồ óc thông minh để kiếm tiền và dùng tài nguyên của người khác để kiếm tiền. Bây giờ kho-sách-nói.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi một cách kiếm tiền khác. Đó là dùng miệng để kiếm tiền. Mục tiêu kiếm tiền của người do Thái chính là cái miệng. Người Do Thái qua quan sát phát hiện ra rằng phần là những gì giàu miệng đều được tiêu hóa và đào thải ra ngoài cơ thể. Vì thế, ưu điểm nổi bật của thực phẩm là lợi ích thường xuyên và lâu dài. Bởi vậy, ham muốn ăn uống là điều kiện tối thiểu để con người tồn tại. Việc ăn uống được dĩ là một hố đen không bao giờ lấp đầy được. Không có một sản phẩm nào được tiêu thụ hàng ngày liên tục giống như các loại thực phẩm. Nhỏ là chiếc bánh một đồng. Vừa là một đĩa đùi gà rán 10 đồng, lớn hơn là những bữa yến tiệc hàng trăm hàng ngàn đồng. Nhưng sau vài tiếng đồng hồ, chúng đều biến thành đống phế thải và được bài tiết ra ngoài. Nếu bạn muốn bán một sản phẩm nào đó cần tiêu thụ hết trong ngày, ngoài thực phẩm ra còn có sản phẩm nào khác? Sự tồn tại của con người cần liên tục hấp thụ năng lượng và tiêu hao năng lượng. Chỉ có thực phẩm mới có thể cung cấp được năng lượng cần thiết cho cơ thể. Con người còn sống. Thực phẩm sẽ còn được tiêu thụ. Người do Thái cho rằng, những đồ giao miệng chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Chính vì nắm được đặc điểm này, nhiều người do Thái trong cuộc đời phiêu bạc đã tìm được chỗ đứng vững chắc cho mình. Thực tế cho thấy, việc kinh doanh thực phẩm để giải quyết vấn đề tồn tại và thú vui ăn uống của con người luôn phát đạt. Quy mô lớn là khách sạn, nhà hàng. Quy mô vừa là quán cơm, quán rượu, quán karaoke. Quy mô nhỏ là những cửa hàng bánh kẹo, sạp rau, hàng thịt. Ngoài ra còn có những thực phẩm đã được chế biến sẵn như xúc xích, hamburger, sandwich, đùi gà rán, KFC, đồ uống có nước giải khát Coca-Cola, bia, đồ uống trẻ em, bánh kem, sữa bột. Những người hiện đại ngày nay ăn uống không chỉ để no mà còn cần ăn ngon, chú trọng dinh dưỡng đảm bảo sức khỏe. Khoa học hiện đại thậm chí còn khẳng định, bạn dùng thực phẩm như thế nào, bạn chính là người như thế, để đảm bảo sức khỏe. Con người càng chú trọng đến những thực phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Quan niệm hiện đại mới mẻ này đã tạo ra không biết bao nhiêu doanh nghiệp thành công. Thực phẩm dĩ nhiễn là nguồn tài nguyên quan trọng để các thương nhân phát tài. Một người do thấy đã phát tài nhờ kinh doanh khoai tây, được xếp vào hàng ngũ 100 người giàu nhất thế giới, còn được mệnh danh là vua khoai tây Simblat. Sau đại chiến thế giới thứ hai nổ ra, Simblat biết rằng lính tác chiến cần một lượng lớn thực phẩm sấy anh nhận thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền. Thế là, anh đã mua lại một nhà máy sấy rau lớn nhất nước Mỹ thời đó để phục vụ cho việc kinh doanh mới. Sau khi mua được nhà máy này, anh chuyên môn chế biến khoai tây sấy cung cấp cho quân đội. Từ đó, Tim Black đã phát tài nhờ kinh doanh mặt hàng khoai tây. Đến đầu thập niên 50 thế kỷ 20, một kỹ sư hóa học đã nghiên cứu chế tạo món khoai tây đông lạnh chiên. Nhưng khi đó, người tiêu dùng chưa chú ý đến loại sản phẩm này. Họ cho rằng Nước chiếm hơn 3% thành phần của khoai tây. Nếu để đông lạnh xong, khi bỏ ra, khoai tây sẽ trở nên mềm nhũn. Nhưng Simlac lại cho rằng, đây đúng là một sản phẩm mới nhiều tiềm năng, cần mạo hiểm một chút. Thế là anh mở rộng sản xuất, kết quả không nằm ngoài dự đoán. Khoai tây chiên đông lạnh bán rất chạy trên thị trường, đồng thời trở thành nguồn lợi nhuận chính của công ty. Vậy sao, Simlac phát hiện ra mình vẫn chưa khai thác triệt để loại sản phẩm này. Anh quan sát trình tự chế biến khoai tây phân loại gọt vỏ thái miếng và làm bóng bỏ đi những chỗ lồi lõm bình quân mỗi củ khoai tây chỉ dùng được một nửa phần còn lại đều bị coi là phế thải Jim lát nghĩ thà không lợi dụng hết phần còn lại của củ khoai tây sau này anh đã dùng phần bỏ đi thêm vào một lượng ngũ cốc và làm thức ăn gia súc chỉ riêng lượng vỏ khoai tây này đã giúp công ty thu được nguồn lợi kết dư cuối năm 1973 xảy ra cuộc khủng hoảng dầu lửa trầm trọng xuất hiện tình trạng phải dùng năng lượng thay thế dầu lửa, Simlat nhằm vào cơ hội hiếm có này dùng khoai tây để sản xuất chất phụ gia nhiên liệu với thành phần chủ yếu là cồn. Loại phụ gia này có thể nâng cao khả năng cháy của xăng và giảm bớt sự ô nhiễm do quá trình đốt cháy xăng tạo ra. Vì sao? Sáng kiến này rất được khách hàng hoan nghênh. Simlat còn dùng nguồn nước thải trong quá trình chế biến khoai tây để làm nước tưới cho nông nghiệp, thậm chí anh còn thu gom cả phân bò làm nhiên liệu cho xưởng phát điện. Simplash đã dùng khoai tây để xây dựng cho mình một đế quốc lớn mạnh. Mỗi năm, anh tiêu thụ bình quân 1,5 tỷ bản khoai tây chế biến sẵn. Trong đó, có 1 phần 2 sản lượng chuyên cung cấp cho hệ thống cửa hàng McDonald's để làm khoai tây chiên. Mỗi năm, anh thu lợi nhuận 1,2 tỷ đô la. Đến nay, khó có thể tính toán được tài sản của Simplash là bao nhiêu. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi một phần trong chương 1, mua và kế trong kinh doanh.